Ông tử trung, ông có biết lịch sự không vậy? Ông phải biết mỗi người vì mọi người và mọi người vì một người chứ. Tại sao ông bắt mọi người phải vì một mình ông? Họ chờ đợi ông từ sáng sớm tới bây giờ. Tử trung đang thả hồn nơi cửa sổ bên ly rượu thì bị giật mình vì tiếng đập mạnh của cánh cửa và tiếng hét của mận nghi. Anh khó chịu nhíu mày. Cô làm gì vậy? Cô có biết là vào phòng người khác đã không gõ cửa mà còn lớn tiếng là bất lịch sự lắm không? Nhất là cô lại là một trưởng đoàn. Nhìn thấy tử trung vẫn ôm dung ngồi uống rượu trong phòng. Trong khi nơi đại sảnh có bao nhiêu người đang sốt ruột chờ đợi, cơn giận của Mẫn Nghi bốc lên. Nàng không thể kềm chế cơn nóng giận được. Nàng nhào đến, giật mạnh ly rượu trên tay của tử trung, ném mạnh xuống đất rồi lớn tiếng. Ông tử trung, ông đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền là muốn làm gì thì làm, tôi không phục ông đâu. Quá bất ngờ trước hành động của Mẫn Nghi, tử trung vô cùng ngạc nhiên và tức giận không kém nàng. Anh đứng dậy, chỉ tay vào mặt nàng, lạnh lùng. Mẫn nghi, cô có biết hành động vừa rồi là hành động của một kẻ gì không? Là kẻ gì? Là của kẻ thất học, bất lịch sự, của kẻ không giáo dục. Cô đã hiểu chưa? Lời nói của tử trung vô tình chạm phải mặt cảm về hoàn cảnh mồ côi của Mẫn nghi. Như lửa cháy đổ thêm dầu, đôi mắt nàng như nảy lửa. Nàng bước sát lại bên tử trung, giọng nghẹn ngào, đầy ước hận. Đúng đó, tôi là kẻ thất học, kẻ mất dạy. Tôi là một kẻ mồ côi, không ai dạy dỗ, không một người thân thích, xuất thần thì cô nhi viện đó, rồi sao? Tử Trung vô cùng ngỡ ngàng trước thái độ và những lời nói của Mẩn Nghi. Vì tức giận về thái độ của nàng, anh không kềm chế được, nên anh đã buông mấy câu sỉ vã nàng, không ngờ những những câu trúng ngay điểm yếu của nàng. Có lẽ vì bị kích động mạnh, nên nàng đã nói toẹt ra hết. Còn Mẩn Nghi, nhìn Tử Trung, thấy đôi mắt anh đang mở tròn nhìn nàng, nàng cứ nghĩ rằng Anh biết được xuất thân của nàng nên đang nhìn để nhạo bán nàng. Tự nhiên nàng lại nhớ tới bội phong và cảm thấy ghét bọn đàn ông kinh khủng. Ngoài những lời nói ngọt ngào và cái mã đẹp trai phong nhã ra, họ có mặt ở trên đời với mục đích chính là làm khổ phụ nữ. Nàng đinh ninh rằng gã tử trung này cũng không ngoại lệ và tự nhiên nàng lại có ý nghĩ. Có lẽ ngày xưa ba nàng cũng vậy, đã làm cho mẹ nàng khổ đến nỗi không thể nuôi nổi nàng mới đem bỏ vào cô nhi viện. Nàng cảm thấy căm ghét bọn đàn ông mà đại diện cho phái của họ, nàng đứng trước mặt nàng, Dồn hết tất cả lòng căm ghét vào đôi mắt chiếu thẳng vào mặt Tử Dung, nàng gằn giọng: "Tôi xuất thân không có nguồn gốc lai lịch, nhưng phụ nữ chúng tôi luôn khẳng định là không bao giờ làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình, chứ không phải như một lũ đàn ông các người, chuyên lừa đảo, dối gạt, các ông đúng là một bọn sở khanh." Không hiểu sao lời nói của mẫn nghi với Tử Trung giống như một quả mền bị châm ngòi, anh đập bàn rồi đứng dậy hét, "Cấm mồm. Còn nói sao? Đàn ông chúng tôi là sở khanh à? Còn phụ nữ các người thì sao? Là một lũ hồ tinh, là một lũ ma quái, thấy tiền là không còn biết gì nữa. Không hiểu sao ông trời lại sinh ra chi cái lũ quái như các cô, chỉ tổ làm khổ các người khác, đúng là một lũ hồ ly tinh." Bốp, Nghi đưa tay tát thẳng vào mặt Tử Trùng. Tử Trùng cũng không vừa, anh cầm cả chai rượu ném về phía nàng, nhưng rất may không trúng. Nghe tiếng ẩu đả, Bảo vệ khách sạn đã chạy tới các Kiều Lan và đoàn khách Cũng kéo đến chật nít cả phòng Thấy Mẫn Nghi đang quơ đủ thứ Để ném về phía tử trung Kiều Lan tái mặt, nhào vô kéo Mẫn Nghi ra Vang này Chị Mẫn Nghi ơi, chị làm cái gì vậy trời ơi Tại sao lại xảy ra cớ sự này Tại sao chị lại đi ẩu đả với khách chứ Chị có biết rằng đây là một điều cấm kỵ Trong ngành du lịch của chúng ta không hả Nhiều tiếng xì xào, bàn tán Chỉ trích cả tử trung lẫn Mẫn Nghi Mẫn Nghi đã chịu đứng im Nhưng mặt vẫn còn tái mét, vẻ tức giận. Nàng thở hổn hển và chỉ tay về phía tử trung nói. Hắn quá đáng lắm. Hắn nghĩ có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Đã vậy, hắn còn xúc phạm cả phụ nữ chúng mình. Chị không thể nhịn được nữa rồi. Kiều Lan cố năng nỉ. Nhưng chị Mẫn Nghi à. Chị ráng bình tĩnh đi. Vì trách nhiệm của chúng ta không cho phép chúng ta ẩu đả với khách hàng của mình. Chuyện này mà ở công ty hay được là chị bị đuổi việc mất. Nhưng hắn thật đáng ghét. Phía bên kia. Tử Trung quần áo cũng sốc xếp, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ. Anh chỉ tay về phía Mẫn Nghi đe dọa. Cô quá lắm, tất cả là do cô gây ra. Chuyến du lịch này tôi sẽ quỷ bỏ. Tôi sẽ gọi điện về gặp ban giám đốc của cô và bắt công ty của cô phải bồi thường những tổn thất trong chuyến du lịch không đúng như hợp đồng này. Mẫn Nghi nhìn Tử Trung với ánh mắt đầy thách thức. Sau đó, nàng đến bên máy điện thoại, nhắc ống nghe lên, đưa cho Tử Trung và bảo. Đây, điện thoại đây, ông cứ gọi về công ty của tôi mà khiếu nại. Tôi sẵn sàng đối phó với ông đấy. Tử Trùng không ngờ lời đe dọa của anh không làm cho Mẫn Nghi sợ, đã thế nàng còn thách anh, nếu anh không thực hiện, nhất định cô gái ngang bướng này sẽ cười vào mũi anh, nên Tử Trùng đưa tay bấm số, thấy thế Kiều Lan tái mặt, chạy đến bên Tử Trùng vàng nài. "Khoan đã, ông Tử Tung, xin ông đừng gọi về công ty, chuyện vừa rồi xảy ra ngoài dự đoán, có lẽ hôm nay chị Mẫn không được khỏe nên có hành động không phải với ông." ông đừng giận, để từ từ chúng ta sẽ thương lượng và giải quyết. Những tổn thất của ông hay khách sạn này, chị em tôi sẽ bồi thường cả, không để cho ông thiệt thòi đâu. Chúng tôi xin lỗi nhé." Những lời nói của Kiều Lan đã làm cho Tử Trung dịu hẳn đi. Anh nhìn về phía Mẫn Nghi, thấy đôi mắt nàng vẫn còn đầy thách thức, anh cười nhạt nói: "Nói như cô thì nãy giờ đâu có chuyện gì, còn Mẫn cô cảm thấy thế nào? Nếu cô cũng chịu hạ mình xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua cho mọi chuyện." Hừ. Lời nói của gã thật đáng ghét, mẩn nghi nghĩ, chẳng thà bị đuổi việc còn hơn phải hạ mình xin lỗi hắn, cái thứ đàn ông vô tích sự. Nàng cười nhạt, tôi thà chết chứ không bao giờ xin lỗi hạng đàn ông như ông đâu. Tử trung như bị điện giật, cô nói sao? Các ông đều là một lũ đàn ông đẻo giả. Được, cô ngoan cố lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Nên tôi nhất định sẽ ăn thua đủ với cô, tôi sẽ gặp giám đốc của cô ngay bây giờ. Nếu ông cần thì tôi sẵn sàng bấm số để ông nói đường dây. Nói xong, Mẫn Nghi bấm số điện thoại của công ty. Thấy thế, Kiều Lan lôi Mẫn Nghi ra. Chị Mẫn Nghi ơi, chị đừng giải dột như vậy. Mọi chuyện không có lợi cho chị đâu. Chị không cần. Nói xong, nàng hậm hực bỏ đi ra ngoài, bỏ lại Kiều Lan ngơ ngát trước tử trung và đám du khách thiếu kỳ ở trong phòng. Nàng nói với những du khách, xin quý khách vui lòng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ. Trong đám khách, có người lên tiếng. Rồi chuyện đi tắm suối nước nóng của chúng tôi sáng nay giải quyết như thế nào đây?" Kiều Lan cố phân bua, "Xin quý khách cứ yên tâm, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách." Mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi phòng, còn buông lại vài câu bất bình và phàn nàn. Thật là một chuyến du lịch thú vị, làm mất cả hứng ai đời nữ hướng dẫn viên du lịch lại so sánh với du khách của mình. Lại có tiếng của một người đàn bà Nhìn cô ấy hiền lành vậy mà không ngờ thật là dữ tợn Giống như một sư tử Hà Đông Kiều Lan nghe rõ từng câu phàn nàn của khách Cô thở dài nhìn tử trung Lúc ấy cũng vừa buông ống nghe Sau khi đã gọi điện về gặp ban giám đốc của cô Cô biết Mẫn Nghi sẽ gặp khó khăn trong việc này Nhưng cô thấy mình không còn khả năng để có thể giúp đỡ Mẫn Nghi nữa Bao nhiêu năm làm việc với Mẫn Nghi Đây là lần đầu tiên cô mới thấy Mẫn Nghi có hành động như vậy Cô cảm thấy thật lạ về thái độ của Mẫn Nghi trong chuyến đi này, nhưng cô suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Bây giờ, cô chỉ còn cố vớt vát xem có thể thay đổi hoàn cảnh để cố giúp đỡ Mẩn Nghi. Cô đến bên tử trung, cố lấy giọng nhẹ nhàng. Anh tử trung, xin lỗi anh bỏ cho những việc vừa qua. Chị Mẫn Nghi tử trung uống nhanh một hớp rượu rồi cắt ngang lời Kiều Lan. Tôi đã gặp ban giám đốc của các cô và tôi đã chính thức quỷ bỏ chuyến du lịch này rồi. Bây giờ tôi và các cô không còn liên quan gì cả. Mong các cô đừng làm phiền tôi. Nhưng tôi đã nói rồi. Tôi không còn liên quan gì đến các cô nữa. Có muốn nói gì thì hãy về mà gặp giám đốc của các cô ấy. Anh, đi ra ngoài ngay. Đừng làm phiền tôi nữa. Tiếng thét của tử trung làm Kiều Lan giật mình. Cô cảm thấy mình không còn lý do nào để nán lại trong phòng tử trung nữa. Nên đứng dậy bước lùi ra. Gặp ngay mấy người bảo vệ khách sạn đang đứng nơi cửa. Cô thấy còn một việc mà mình cần làm. Mở ví, lấy một số tiền đưa cho anh bảo vệ. Cô nói, xin các anh cảm phiền thu dọn phòng này. Nếu có gì hư hào, chúng ta sẽ giải quyết sau nhé. Dạ, cảm ơn chị. Rồi Kiều Lan bước nhanh đi tìm Mẫn Nghi. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và Kiều Lan thầm nghĩ. Thế là mất một buổi sáng. Trong phòng giám đốc, ông Thế Hàng là giám đốc của công ty du lịch với gương mặt đỏ gay. Vì giận dữ, ông đập mạnh tay vào bàn và nhìn Kiều Lan hỏi: "Sao, Mẫn Nghi đã tới chưa?" Kiều Lan khép lo sợ: "Dạ, thưa giám đốc chưa ạ." Sở dĩ giám đốc có cuộc triệu tập gấp sáng nay vì ông đã nghe Tử Trung gọi điện thoại về, đầy vẻ bất mãn về trưởng đoàn và đã kể lại tất cả câu chuyện. Bên cạnh đó, những người khách còn lại có lẽ cũng ngại về tính cách của Mẫn Nghi nên đã hủy bỏ chuyến du lịch, đây là một tổn thất rất lớn về uy tín của công ty. Ông Thế Hàng đi tới, đi lui trong phòng trước mặt Kiều Lan, hỏi tiếp. Cô hãy nói cho tôi biết, tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế này? Dạ, có lẽ mọi chuyện ông Tử Trung đã nói hết cho ông biết rồi. Nhưng các cô có biết các cô là ai và có nhiệm vụ gì không? Dạ, cọc cọc cọc. Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ông Thế Hàng đoán biết là người nào, nên ông đã lên tiếng cọc lóc. Vào đi. Cửa mở, Mẫn Nghi bước vào. Nhìn vẻ mặt của ông Thế Hàng và nét mặt sợ sệt của Kiều Lan, là nàng đoán ra có chuyện gì rồi. Nhưng nàng cố giữ thái độ bình tĩnh và tự tin rồi khẽ chào, "Xin chào giám đốc." Bấy lâu nay, Mẫn Nghi là một nhân viên được ông Thế Hàng quý mến, nhưng sự việc vừa qua đã làm cho ông vô cùng thất vọng và tức giận. Sự việc này ảnh hưởng không ít đến uy tín và công việc kinh doanh của công ty. Ông châm cho mình một điếu thuốc rồi hất mặt về phía Mẫn Nghi. Mẫn nghi, chắc cô cũng đoán được việc gì tôi triệu tập các cô sáng nay rồi chứ. Vâng, tôi nghĩ là mình đoán không sai. Cô đã biết những gì cô đã làm, tôi cần ở cô một sự giải thích. Giải thích ư? Giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ bảo vì tôi thất tình nên tâm trí không được ổn định, hay là tại vì tôi ghét bọn đàn ông? Tóm lại, bây giờ có nói sao đi nữa thì cũng không thể nào chạy chối lỗi lầm của mình, nên nàng ngần ngừ. Tôi thấy thái độ của Mẫn nghi như thế. Cơn giận của ông Thế Hàng lại bốc lên. Ông lớn tiếng, Sao? Cô không giải thích được à? Mẫn nghi, cô có biết là cô đã làm một việc thật động trời không? Hừ, đã hơn nửa cuộc đời làm nghề du lịch. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe thấy một nữ hướng dẫn viên du lịch lại xô sát với du khách của mình. Mẫn nghi, tôi không biết cô suy nghĩ thế nào mà cô lại hành động ngu xuẩn đến vậy Cô đã làm náo loạn cả một khách sạn du lịch lớn. Tôi không hiểu cô là ai nữa rồi. Ông Thế Hàng... Tôi xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của cô bởi bây giờ nó đã quá muộn mạng rồi. Mẫn nghi, bây giờ công ty đã bị ít nhiều tai tiếng. Có một số khách hàng đăng ký du lịch đã gọi điện thoại tới xin quỷ bỏ. Có lẽ họ sợ hướng dẫn viên lại đánh họ nữa. Sự việc này mà vỡ lỡ thì công ty sẽ phải đóng cửa vì không có người nào dám tới đây để gửi cái mạng mình cho những trưởng đoàn như cô. Mẫn nghi ơi, cô có biết rằng tất cả đều bị quỷ hoại dưới tay cô không? Vì quá tức giận Nên bẩn nghi đã có hành động không suy nghĩ. Và nàng không nghĩ là hậu quả sẽ lớn như vậy. Nàng cảm thấy ân hận nên cố lựa lời nhỏ nhẹ. Thưa ông, lúc ấy tôi nóng nảy quá. Hy vọng là sự việc không quá trầm trọng. Tôi hứa là từ đây về sau tôi sẽ cố gắng rèn luyện mình không để ảnh hưởng đến tổn thất của công ty. Ông Thế Hàng so vai. Cũng may là lúc, lúc nóng giận. Ông Tử Trung nói vậy thôi, chứ ổng không truy cứu sự việc. Nếu không... chuyện còn âm ỉ hơn nữa, nhưng chúng ta cũng phải bồi thường những thiệt thòi mà ông Tử Tung đã chịu trong chuyến du lịch này. Thấy ông Thế Hàng có vẻ nguôi bớt cơn tức giận, Mẫn Nghi nói, "Tất cả đều do tôi mà ra, những tổn thất hay thiệt hại gì của du khách và khách sạn tôi sẽ bồi thường, tôi không muốn làm phiền đến công ty." Ông Thế Hàng bước đến gần Mẫn Nghi, vẻ khó hiểu. "Mẫn tôi vẫn không sao hiểu được thái độ hồ đồ đó của cô. Sưa nay Cô vốn rất nổi tiếng về hòa nhã và biết xử sự, sự mà người cô gây sự lại lên một nhà tỷ phú trẻ. Anh ta muốn nhân chuyến du lịch này tìm hiểu ngành du lịch của chúng ta để đầu tư và hợp tác làm ăn với chúng ta. Không ngờ cô đã làm hư bột hư đường hết cả rồi. Cô có biết rằng công ty này rất mong đợi sự hợp tác của ông ấy không? Mẫn nghi cảm thấy vô cùng ái náy Ông Thế Hàng, tôi vô cùng ân hận và xin lỗi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại tai hại đến như vậy. Lần sau tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện như vậy nữa. Ông Thế Hàng đi tới, đi lui, có vẻ khó xử. Nhưng cuối cùng, ông cũng lên tiếng. Cô Mẩn Nghi này, có một chuyện dù tôi không muốn, nhưng vẫn phải nói ra. Việc làm của cô, toàn bộ công ty và ban giám đốc đã biết cả rồi. Và những hành động của cô là điều tối kỵ trong ngành du lịch của chúng ta. Bởi thế mới có câu, khách hàng là thượng đế, nên tôi nghĩ cô không thể tiếp tục công việc này nữa rồi. Mẫn nghi ngỡ ngàng, ông nói thế, nghĩa là thế nào? Mẫn nghi, tôi biết cô là một người thông minh, tôi không muốn nói ra, nhưng tôi nghĩ cô đã hiểu rồi. Chẳng lẽ tôi đã bị đuổi việc sao? Mẫn nghi, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi không thể hợp tác với cô nữa, nhưng vì sự sống còn của công ty và của đa số ý kiến, buộc lòng chúng tôi phải nói lời xin lỗi với cô, mong cô hiểu cho. Nãy giờ, Kiều Lan đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Đến khi biết Mẫn Nghi bị cho thôi việc, cô Quảng Hồn kêu lên, ông Thế Hàng, xin ông hãy suy xét lại, việc chị Mẫn Nghi có hành động như vậy cũng không phải hoàn toàn do lỗi chị ấy, cũng tại ông khách kia mà mà ra cả, ông quá hóng hách, không làm theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn, đã vậy, ông Thế Hàng cướp lời Kiều Lan, cô Kiều Lan, không phải chúng tôi không hiểu gì đâu, mà chúng tôi còn hiểu rất rõ cách xử sự của những kẻ có tiền nữa kìa, nhưng ở đây là nhiệm vụ của chúng ta. Dù khách có làm sao đi nữa, thì các cô cũng phải vận dụng hết lý lẽ của mình để giải thích cho khách hiểu. Đến bao giờ không thuyết phục được, thì hãy nhờ đến những cơ quan có chức năng, chứ không phải đụng chuyện là đi đánh lộn với khách. Ngành du lịch của chúng ta là đại diện cho tất cả những cái gì đẹp nhất trong xã hội này, nhất là sự vui vẻ và lịch sử. Nên chẳng lẽ gặp chuyện lại đi đánh lộn với khách, và... thì còn khách nào dám đăng ký du lịch nữa đây? Nhưng không muốn làm Kiều Lan phải dính líu đến việc mình làm. Và Mẫn Nghi cũng biết mình phải làm gì rồi, nên nói, Kiều Lan, không phải biện minh cho chị nữa, ông Hàng nói đúng, tất cả đều do lỗi của chị. Nàng quay sang ông Thế Hàng, rồi tiếp, ông Thế Hàng, tôi rất lấy làm tiếc, đã làm ảnh hưởng đến công ty, và bây giờ tôi sẽ làm đơn xin, việc, xin thôi việc. Ông Thế Hàng nhìn Mẫn Nghi, rồi lại nhìn Kiều Lan, nói, à, Kiều Lan này, ngày mai có một đoàn khách. Cô chuẩn bị đi hướng dẫn nhé. Tối? Đúng. Mẫn nghi đã nghỉ việc, tạm thời chưa có người thay thế, nên cô thế vào chỗ của Mẫn nghi nhé. Nhưng tôi chưa quen lắm. Mẫn nghi nhìn Kiều Lan, cười tấn an. Kiều Lan, em đừng do dự, chị tin em sẽ làm được. Hãy vận dụng hết khả năng của mình nhé. Trước sự bất ngờ này, Kiều Lan đành phải im lặng nhận lời, mà nghe lòng vừa vui, sen lẫn hồi hộp, lo âu. Mẫn nghi nói với ông Thế Hàng, Ngày mai tôi sẽ gửi đến ông đơn xin thôi việc. Bây giờ xin chào ông. Mẫn nghi và Kiều Lan vừa bước ra cửa. Ông Thế Hàng ngăn lại. Cô Mẫn nghi. Gì thế ông Hàng? Ờ, nếu có gì khó khăn cứ nói, tôi có thể giúp cô tìm một việc mới. Mẫn nghi mỉm cười. Xin cảm ơn ông rất nhiều, nhưng tôi nghĩ là chưa cần đâu. Bao giờ cần thì tôi sẽ tìm đến ông. Xin chào. Chúc cô may mắn. Khi hai người đã bước ra ngoài, Mẫn nghi nắm tay Kiều Lan hồ hởi. Kiều Lang, xin chúc mừng em, cuối cùng em cũng được toại nguyện. Kiều Lang ngơ ngác, muốn nói đến cái chức trưởng đoàn ấy hả? Vâng, chứ không phải em thường ao ước đó sao? Đúng, nhưng bây giờ em cảm thấy không vui thích tí nào, bởi vì tự dưng em lại thay thế chị, chị có giận em không? Khờ quá, làm sao mà chị lại giận em chứ. Nhưng em cảm thấy áy náy quá. À này, rồi bây giờ chị có dự định gì không? Có lẽ chị sẽ tìm một việc làm mới. Lúc ấy Từ phía hành lang đối diện, Bội Phong đang đi tới. Thấy thế, mẫn Nghi quay phát lại nói. Chị quên là còn một việc chị phải làm, em cứ lo việc của mình đi nhé. Nói xong, Mẩn Nghi biến mất hút sau cầu thang. Vừa lúc ấy thì Bội Phong cũng đi tới. Nhìn thái độ của anh rất lạ, làm cho Kiều Lan ngạc nhiên. Cô hỏi. Bội Phong, anh có hay chuyện gì chưa? Là chuyện gì thế Kiều Lan? Thì chị mẫn Nghi đấy. Chị ấy vừa bị đuổi việc. Nhưng Kiều Lan không ngờ thái độ của Bội Phong rất thản nhiên, anh thờ ơ đáp, phải nguyên nhân vì cô ấy ẩu đả với khách không?" "Đúng vậy đó." "Vậy thì cô ấy bị cho thôi việc là đúng." Kiều Lan ngỡ ngàng trước lời nói của Bội Phong, nhưng cô không biết phải nói thế nào, đành tự giả, "Thôi, em có việc phải đi đây." Kiều Lan nói xong bỏ đi nhanh, còn Bội Phong cũng ném mạnh điếu thuốc và bước đi, bởi vì anh có việc quan trọng hơn. Đó là Dạ Thu đang chờ đợi anh ở bên ngoài.